Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 364 chớp giật chấn áp. huyên đệ thế nào? Không có sao chứ? Ta đến vẫn tính đúng lúc đi có đủ hay không nghĩa khí. Chu bằng thân hình hơi động, đến đinh nhạt trước mặt, trong miệng liên tục mở miệng, để đinh nhạt liền canh nói chen vào khe hở đều không có, chỉ có thể gật đầu liên tục. Ý tứ là tuyệt đối đầy nghĩa khí Minh Hà Lão Tổ cũng là dừng lại tay Ánh mắt ngưng lại Nhấu nhấu mày Hắn cũng nhận ra vị này ở Nam Chiên Bộ Châu Danh tiếng rất lớn kim bằng thiên vương Đồng thời ánh mắt quét qua Cũng nhận ra vị kia khổng tước thiên vương Thiên vương Sơn ở Nam Chiên Bộ Châu Danh tiếng rất lớn Cũng là bởi vì có hai cái rất lợi hại đại vương Trong đó một vị tử xưng kim bằng thiên vương Thần thông rất mạnh Một chiêu âm dương thần quang đó là một chiêu tiên ăn khắp cả thiên Hiếm có địch thủ Trước đây, Tu La Tục ở Nam Chiêm Bộ Châu mở rộng Cũng cùng thiên vương sơn phát sinh xung đột Song phương đầu tiên là kim bằng thiên vương mánh đánh một vị Tu La Vương Khoái ý ăn cửu, nhưng tiếp theo lại là một đám tu la vương điên cuồng đuổi giết này kim bằng thiên vương Làm cho cả nam chiên bộ châu đều là một hồi náo loạn Cuối cùng vẫn là cái kia khổng tước thiên vương ra tay Kinh sợ thối nuôi tu la tục Cũng là bởi vì này, cái kia kim bằng thiên vương danh tiếng mới là mống cất cao thêm vào có người tuyên truyền một thoáng hai vị này thiên vương sơn thiên vương ở trong thánh nguyên thiên địa biểu hiện mới để thiên vương sơn lập tức chính là thanh danh hiển hách liền thích giết chóc thành tính tu la vương đều bị thiệt lớn làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ minh hà lão tổ tự nhiên có thể toán ra hai vị này theo hầu cuối cùng hắn còn thân hơn tự ngăn cản một đám lửa giận mút trời Tu La Vương căn dặn không thể sẽ cùng tóc sinh xung đột mới dẹp loạn cái kia trường phong ba bất quá chu bằng nhưng vẫn thầm hận trong lòng đối với Tu La tộc hung hăng càn quấy tức giận không thôi đã sớm thấy ngứa mắt lần này mắt thấy đinh nhạt không chịu nổi Mà Đinh Nhạc lại xem như là hắn một cách minh hữu Vì lẽ đó hắn danh chính ngôn thuận ra tay rồi liền Khổng Tuyên đều chưa kịp ngăn cản hắn Minh Hà Lão Tổ là tốt như vậy trêu chọc sao Khổng Tuyên là không thể nào đồng ý ra tay Hắn không tin cái kia thông thiên giáo chủ xét như vậy Chơ mắt nhìn Đinh Nhạc bị Minh Hà Lão Tổ chém giết, Này người ta Lão Sư đều không có gấp đây Ngươi sốt ruột cây giám à Khổng tuyên trong lòng tức giận chỉ muốn mắng người Hương đệ, ngươi thật là lợi hại Một người liền dám cùng hắn đánh Nếu như ta một người vẫn đúng là đánh không lại hắn Bất quá không có chuyện gì Hai ta liên thủ Đánh hắn không cho chơi như thế Chu bằng vỗ vỗ đinh nhạc vai Mở miệng nói rằng Để đinh nhạc khói miệng co giật Ánh mắt quét Minh Hà Lão Tổ một chút Nhìn xuống ý cười Một mình đấu không được quần ẩn vấn là có thể Chu bằng như trước đang nói Minh Hà Lão Tổ cũng có chút đau đầu Nhưng nhưng không mở miệng không được Lời nói cũng không khách khí Cảnh cáo nói rằng hai người các ngươi mau mau rời đi Đánh liền đánh Ai sợ ai Chu Bằng kêu lên đối mặt Minh Hà Lão Tổ hoàn toàn không có áp lực Làm càn Minh Hà Lão Tổ nổi giận Quát to Thanh như lôi đình sáng thế Dầm dầm vang vọng uy thế ngập trời ép hướng về Chu Bằng Bá Một đạo giải lụa màu đỏ ngòm vướt ra sét đánh không kịp bưng tay phịch một tiếng Đem Chu Bằng cho đập bay ra ngoài Minh Hà Lão Tổ sắc mặt văn hàn nói rằng Lại trước một bước Lão Tổ ta cũng sẽ không lại lưu thủ rồi Minh Hà Lão Tổ lập tức vừa nhìn về phía Đinh Nhạc cười lạnh Nói rằng hôm nay ai cũng cúng cứu không được ngươi Nói Hai canh sát phạt trí bảo lần thứ hai chém về phía Đinh Nhạc Đinh Nhạc vào lúc này cũng thở ra hơi Cũng không nói lời nào chỉ là ánh mắt tàn khốc lóe lên. Trong tay vung lên một mảnh chí bảo đập ra, trực tiếp bắn bay nguyên độ tỷ hai kiếm, cũng tử tử dây dưa kéo lại. Tiếp theo đinh thân hình hơi động. Trong thời gian ngắn đến gần rồi Minh Hà lão tổ, cong ngón tay búng một cái, một điểm kim quang thoáng hiện. Vù một tiếng liền kề sát ở thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trên để nghiệp hỏa hồng liên vì đó mà ngừng lại trong phút chốc thoát ly minh hà lão tổ trưởng khống để minh hà lão tổ giật này cả mình không dùng người cứu hôm nay ngươi có thể làm khó dễ được ta đinh nhà quát lạnh nắm lấy thời cơ khí thế trùng thiên sơ tay một quyền trực oanh minh hà lão tổ hỗn độn tiên quang đều đem minh hà lão tổ cho bao phủ lại một tiếng, minh hà lão tổ sơ tay đi chặn, đinh nhạt một quyền thần lực ngập trời, không gì sánh kịp, minh hà lão tổ chỉ cảm thấy dường như một ngọn núi lớn đánh tới, cánh tay phải đều có xương nứt tiếng truyền đến, thân hình run lên, minh hà lão tổ thân hình rút lui hơn mười ngàn dặm, cánh tay phải buông xuống, điểm điểm rơi xuống dị thường trói mắt, âm Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên Nghiệp hỏa sôi trào chấn động mạnh Đem lạc bảo kim tiến cho chấn động rơi xuống Lấy lạc bảo kim tiến đẳng cấp Cũng chỉ có thể để thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên này Các loại trí bảo đốn như vậy một trận Dù sao trinh lệ quá khổng lồ Nhưng cho dù chỉ là như vậy một sát na Đối với Đinh nhạt tới nói cũng là đã đầy đủ mất đi nghiệp hỏa hồng liên minh hà lão tổ. Liền không phải như vậy khó có thể đối phó. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chấn động bay lên, liền muốn bay trở về Minh Hà lão tổ bên người. Đinh nhạc một cước vứt ra, cương mãnh tấn liệt. Dường như một cây roi thép giống như. Phịch một tiếng vang lớn, Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chính là hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời Cũng không biết phi đi nơi nào Mà Đinh Nhạc tiếp theo thân hình lói lên Lần thứ hai truy kích Minh Hà Lão Tổ Minh Hà Lão Tổ lên cơn giận dữ Nhìn Đinh Nhạc lại là đập tới Trong lòng tức giận trực chiến liền với mấy lần chịu thiệt ở Đinh Nhạc tiên thể bên dưới Minh Hà Lão Tổ cũng là có chút sắc mặt không nhìn được Đưa tay trộm một cái Minh Hà Lão Tổ đem huyết hải thư ảnh bắt được trước mắt Quang mang xoay một cái Vô biên biển máu chân thực xuất hiện Huyết lang phiên thiên Muốn đem đinh nhạc cuốn đi Nhẫn chìm Phá ra cho ta Đinh nhạc hét lớn Đột nhiên hơi lắc người Thân hình cao to mấy ngàn trượng Chân đạp đại địa Thân hình đều đi vào trong tầng mây Đảo đảo như thương long giống như hốn đổn tiên quang quấn quanh tử thân Như một vị viễn cầu người khổng lồ giống như Có thể sơ tay diệt thiên trở tay liệt địa Nổ vang một tiếng Đinh nhạc một quyền nổ xuống Nhất thời Vô biên sóng máu sụp đổ sải rác đại địa Đinh nhạt tiếp theo nhanh chân tiến lên Xong tay vổ một cái Huyết hải nhất thời bị hắn xé sách Đổ nát ra Chấn áp Đinh nhạt lại đổi tới Trong tay sơ lên bất chu ấm Quay về Minh Hà Lão Tổ mà đi Bất quá sờ khắc này bất chu ấm Nhưng là hóa thành một tòa có chút tàn tạ ngọn núi Cao tới có tới vạn trưởng. Tuy rằng tàn tạ tà, nhưng cũng ẩm chứa một luồng hơi thở cực kỳ mạnh. uy năng có thể chấn áp chư thiên. Đây là bất chu sơn. Minh hà lão tổ biến sắc. Vội vã rút lui. Nhưng bất chu ấm bản thân ẩm chứa luồng khí tức kia nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Rơi vào minh hà lão tổ trên người. Để thân hình hắn không khỏi xuất hiện một tia dừng lại. Lập tức. Bất chu ấm đúng giờ ầm ầm hạ xuống Phịt một tiếng vang lớn Đem minh hà lão tổ đập xuống trên đất Mạnh mẽ đè xuống Đại địa đều là tùy theo chiến mấy cái Tất cả những thứ này đều là ở trong trước mắt phát sinh Đinh nhạc ra tay bất quá một cách hô hấp Nhưng cũng động như thỏ khôn Khiến người ta hoa cả mắt Lấy tấn lôi không kịp che tay tư thế Nhanh như tia chớp dĩ nhiên đem minh hà lão tổ cho chấn ác ở bất chu ấm bên dưới rồi. Thiên địa vì đó một tính. Trong bóng tối, từng đảo từng đảo ánh mắt lại nhìn về phía đinh nhạc thì nhất thời thay đổi. Từng đảo từng đảo thần niệm đều là không khỏi xuất hiện gì thường rõ ràng ba động. Tất cả đều là có chút không tin. Khó mà tin nổi. Đây. Sợi. Thanh ngưu cầu phiếu đề cử vé tháng cầu đặt mua đặt mua số liệu thê thảm cũng làm cho thanh ngưu lo lắng các anh em xin mời ủng hộ một chút khóc sống bái tạ rồi.